Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và cũng định lớn tiếng để chửi cho hai kẻ vô ý kêu một trận. Nhưng bỗng nhìn Hưng tái mặt giật mình. Hai bóng người vừa mới ở ngay trước đầu xe thì này đã biến đi thật xa. về cách xa Hưng đến gần 50 mét. Ở khoảng cách đó nhưng hắn vẫn nhận ra đó là hai thi thể trần chuồng không một mảnh vải che thân. Hai người đàn bà một gầy một béo đang từ từ bước đi như lướt trên mặt đất. Và phăm phăm tiến về phía của hắn Chỉ trong khoảnh khắc Hưng bước lại lùi phía sau Hắn vấp chân vào cây giỏ đựng cốc nhái Rồi ngã ngồi xuống đất Mông đập mạnh vào nền đường đau điếng Bởi hắn vừa nhận ra hai bóng người đó là ai Đó chính là bà Thu Và người con gái vô danh đã bị giết Hưng bỏ lùi rất đằng sau Nhưng một bên ống quần Đẫm nước mắc phải chân phanh Không thể nào rút ra được Hắn ú ớ miệng há lớn nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Trong khi hồn ma của hai nạn nhân thì cứ từ từ lướt đến. Trên người của họ là những đường khâu chẳng chịt. Những dấu vết của sự cắt xẻ trước khi họ chết. Hai hồn ma càng lúc càng tiến lại gần. Hưng không còn giữ lại được sự bình tĩnh bệnh hoạn của một kẻ giết người. Giờ đây hắn rú lên trong sự điên loạn. ấy vậy mà chẳng hiểu sao. hai dãy nhà bên đường lại chẳng một ai nghe thấy. Hưng vừa lấy cái giỏ che ở bên cạnh và tất cả những thứ gần nhau để ném về phía hai bóng ma đang lướt đi trong không khí. Thế rồi khi hai cái bóng đến sát cạnh mình, Hưng kinh hại há hốc mồm hết ẩm lên và nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Một cảm giác chân nhảy nhớp nháp không biết từ đâu chui tọt vào cái mồm đang há lớn của hắn. Hưng nghẹt thở hắn cố cào cấu trong cuốn họng móc cả bàn tay vào trong miệng để quặn bụng nôn ra, nhưng không thể. Bọt rãi trong bồm của hưng trào ra trắng xóa ngay bên mép, mắt của hắn trợn lên, lòng đen chui sâu vào mí mắt. cái mũi phập phòng liên hồi như là cố hít lấy hít để luồng không khí đã hòa lẫn với một mùi hôi tanh tởm lợm. Còn lồng ngực của hắn quạt lên như có một tảng đá khổng lồ đè ngén xuống. Hưng lăn quay giặt đất, hai tay cào cấu cổ họng đến mức tứa cả máu ra. Đôi chân vẫn cứ vùng vẫy quấy đạp như một con cá mắc cạn ở trên bờ. Từ đúng quần của hắn, ông Ngọc tuôn ra đồ thức cặn bã bẩn thỉu chưa tiêu hóa hết. đống bọt trắng dính hai bên viền mép đắt thôi không trào lên nữa. Hưng nghẹt thở mắt của hắn trở lên chỉ còn lòng trắng và khuôn mặt bị ứ huyết đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ lử tím sẫm. Người ta thấy Hưng chết ở trên đường, trong cuống họng vẫn còn thấy hai cái chân sần sùi bẩn thỉu của một con cóc cụ đang dậy lên đành đạch.